Các bạn hãy like share và donate Để ủng hộ cho Lưu Hà và cộng đồng audio là khuẩn cốc nhé Dĩ nhiên tôi đã hứa với Cục trưởng Lưu và Yên Yên Tạm thời không đi tìm Lão Triều Phụng thì sẽ giữ lời Có điều tôi sẽ không hứa Không điều tra các manh mối vòng ngoài Tôi vốn định thế này Âm thầm điều tra ở Trịnh Châu hễ phát hiện được manh mối Sẽ lập tức ngừng tay Tới khi hồi có thời gian Lại tiếp tục điều tra Trước khi đi Tôi đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc Ở Tứ Hối Trại Đóng kín cửa ra Nói là đi lùng hàng Tôi tính đến Trịnh Châu Cùng lắm một tuần Thần không biết quỷ không hay Chỉ cần về trước yên yên là được Mặt chỗ xa cơ bị bắt Có lẽ chẳng bao lâu nữa Lão Triều Phùng sẽ biết tin Nếu lần nữa mấy ngày Để đứt mạnh mối này Thì có hối cũng đã muộn Tôi nằm trên giường nghĩ ngợi miên man Rồi thiếp đi Chừng 10 tiếng sau Nhân viên nhà tàu lay tôi dậy Nói đã đến gà Tôi rủi mắt nhìn ra ngoài thấy sân ga ngoài cửa sổ dựng một tấm biển to tướng, hai chữ Trịnh Châu màu đen nổi bần bật trên nền trắng. Tôi thầm nhủ, coi như bước vào chạy sạc rồi đây. Người chơi đồ cổ đều biết Hà Nam là vựa đồ cổ lớn, ba vùng khai phòng, lạc sường, an sường tạo thành thế chân vạc. Đồ cổ ở cả ba vùng này đều tụ về tỉnh lỵ Trịnh Châu. Trịnh Châu từ xưa đã là cửa vào bạch quận năm lối thông nhau là nơi tập kết và lưu thông văn vật quan trọng, tự hình thành lề lối riêng. Muốn được chia một miếng bánh trong thị trường văn vật Hà Nam ở Trịnh Châu, tất phải nắm giữ đầu mối then chốt. Vì vậy các tài to mặt lớn trong giới đều có thế lực tại đây, phe phái trồng chéo phức tạp, không kém gì thủ đồ. Nghe nói mình nhãn Mài Hòa mấy lần làm tiến hồng thu Trịnh Châu và dưới trướng. Cuối cùng cũng chỉ thu được kết quả bằng mặt không bằng lòng. Đủ thấy nơi này khó nhằn nhường nào. Rời khỏi gà trịnh châu nhộn nhạo, tôi xà vào quán ven đường ăn ngay một bát mì cay ú ụ Món này nhìn cứ tưởng nấu kiểu ta pí lù. Thực ra mùi vị rất ngọt. Hớp một thìa nước dùng cách xè, cả người tê tê như chạm phải công tắc điện, dễ chịu vô cùng. Tôi chịu thêm hai chiếc bánh sán, khup hết bát mì cay Thấy tinh thần phấn chấn hẳn ba mệt mỏi vì nằm tàu suốt đêm Đều bốc hơi qua lỗ chân lông hết Lần này đến Trịnh Châu Tôi giấu nhà họ lưu Nên cũng chẳng nhờ vả được người của mình nhãn mai hòa Đành độc lập tác chiến Nghĩ đến đó Tôi chẳng những không sợ mà còn thêm phần hào khí Ẩn oán ba đời giữa lão triều phụng và gia đình tôi Đã đến lúc phải đặt dấu chấm hết Dù sống dù chết Tôi cũng không hối hận Thưa kia đến đúng lúc lắm Giúp Hoàng Lập Trung này lập công Đứng giữa nhà môn cao giọng nói ba quần tướng sĩ lắng nghe đây Tôi cao hứng cất giọng hát mấy câu Trong vở núi định quần rồi ợ một tiếng rút màu giấy nhỏ Và bản đồ trong tuy áo ra Mảnh giấy này tôi đã lén chép lại Trong lúc thẩm vấn mắt chố khi địa chỉ của Lão Triều phụng. Có lẽ Phương Trấn đoán được ý tôi Nên xem rất kỹ biên bản khai nhận Không cho tôi đụng vào Tôi phải dò đủ mọi mánh lới Mới trộm được từ cậu cảnh sát kỳ biên bản Tôi mò mẫm dò bản đồ tìm đường Đến địa chỉ trên giấy Đổi mấy chuyến xe buýt Cuối cùng cũng tới được một ngã tư. Đây là khu nhà cũ Phóng mắt trông ra toàn nhà cấp 4 Ngói xám Ngõ ngách ngoằn ngoèo Xa xa là mấy công trường đang xây nhà cao tầng Nhưng ngày một, ngày hai, vẫn chưa thể thay đổi được diện mạo của cả khu. Giữa những căn nhà lúp xúp nổi lên một gò đất dài, cò mọc lờ thờ. Tôi hỏi thăm xung quanh mới biết đó là di tích tường thành thời nhà thường. Không khỏi ngắm nghĩa thật kỹ, đúng là trịnh châu. Đầu đầu cũng thấy di tích từ thời thượng cổ. Tường thành từ mấy ngàn năm trước lại nằm lù lù giữa khu dân cư hỗn tạp Hay thật đấy. Địa chỉ ghi trên giấy nằm ở cuối con ngõ gần đó là một căn nhà cấp 4 bình thường. Tường thành đời thường chạy qua phía sau, trông như núi tựa cho nhà này. Tôi đến trước cửa, thấy khóa trái. Ngoài cửa còn treo một thùng thùng thư xanh biếc màu mực. Bên cạnh là hòm đựng sữa tươi, trên viết ngoạch ngoạc, số nhà bằng phấn. Tôi chưa vội gõ cửa mà thận trọng đi vòng khoách nhà xem xét tìm được một tiệm tạp hóa ngay đầu ngõ. Chủ tiệm là một bà béo, thoạt đầu khá hờ hững. Song thế tôi móc tiền ra mua hai vị pin năm hào và một cuộn phim lạc hài, thì vồn vã hẳn. Tôi thừa dịp lần là hỏi han về người nhà nọ. Hỏi chuyện là kỹ năng thiết yếu của dân chơi đồ cổ, tục gọi là lưỡi đào. Uốn bà tắc lưỡi là đào bới được chuyện cần biết. Một phụ nữ trung niên bình thường như bà chủ tiệm Hẳn không hề đề phòng Nên chỉ dăm ba câu tôi đã hỏi được tường tận Về người sống trong nhà kia Chủ nhà đó họ Diêm Tên Diêm Sơn Xuyên là nhà báo Vợ là cô giáo dạy văn Ở trường trung học Có một đứa con 7 tuổi Có điều theo lời bà Béo Thì Diêm Sơn Xuyên là phóng viên kinh tế Cô vợ cũng thuộc sàng yên phận Chẳng nghe nói Họ có dinh dáng gì đến đồ cổ hay văn vật cả Dĩ nhiên những điều này chẳng nói lên điều gì Nếu họ có qua lại với Lão Triều Phụng Cũng chẳng để người ngoài biết được Tôi chào bà Béo Mua một chiếc túa vít ở cửa hàng gần đó Nhân lúc ngõ đang vắng Lén cậy thùng thư nhà Diêm Xuân Sơn Trong thùng chỉ có một tờ Tin ngày Hà Nam Một tờ tin Triều Trịnh Châu Đều là báo hôm nay Bên trên cũng không có ký hiệu gì Tôi nhét lại báo Đóng kín thùng thư Rồi lặng lặng ra khỏi ngõ Tạt vào một nhà trọ ái dân gần đó nghỉ tạm Sáng sớm hôm sau tôi mua một chiếc ống nhòm đồ chơi Ở cửa hàng xong Treo lên di trì tường thành đầy nhà thương Đứng ở đây có thể nhìn thẳng xuống nhà diêm sơn suyệt Thấy hết động tĩnh người ra kè vào Tôi quan sát suốt ba ngày Đã nắm được đại khái thời gian biểu của gia đình nọ Diêm sơn suyệt mỗi sáng Sáu giờ rưỡi rời nhà Đến bảy giờ thì cô vợ dẫn đứa con đi Trưa cũng chẳng ai về nhà Năm giờ chiều Con nhà họ tan học Tự về nhà lấy chìa khóa mở cửa Sáu giờ Cô vợ lình kình xách cá thịt về nhà nấu cơm diêm sơn xuyên thông thường phải sau bảy giờ mới về Bưu tá đưa báo mỗi ngày đúng hai giờ chiều Sẽ đưa tới hai tờ báo Không có bưu thiếp hay thư từ gì Đến tối, vợ Diêm Sơn Xuyên về nhà sẽ mở thông thư ra lấy. Trước tình hình ấy, tôi rất lấy làm, khó hiểu. Theo mắt chố khai, y mua chiếc bình thời minh dầm từ Lão Triều Phụng với giá 250 tệ. Vậy có lẽ Lão Triều Phụng lời chừng trăm tệ, tỷ suất lợi nhận thì cao, nhưng lượng sản phẩm lại không lớn. Lão Triều Phụng muốn kiếm tiền bằng đường này, ít nhất một ngày cũng phải đẩy đi được 10-20 món. Chứ như điểm nhận đơn hàng này suốt ba hôm chẳng được nổi một đơn thì ăn thua gì chứ. Tôi thầm nghĩ, lẽ nào trong nhà dấu diếm bí mật gì sao? Phải nghĩ cách lèn vào xem mới được. Người nhà họ diêm đi vắng cả ngày, nhưng nhà họ khá gần đường cái. Người qua kẻ lại luôn luôn. Hương hồ, bà hàng xóm đã biết mặt tôi. Đường đột lèn vào lỡ người ta tưởng là trộm cắp bắt lại thì hơi bất lợi, bất cập hại. Nghĩ vậy tôi bèn đổi ý. Nhắm vào con trai nhà họ Diêm Tiểu Quân Con trai Diêm Sơn Xuyên học lớp 2 Mỗi ngày sau khi tan học về Sẽ cùng các bạn xếp hàng về nhà Tới đầu đường mới rời hàng Móc chìa khóa ra mở cửa Đây quả là một điểm đột phá tuyệt vời Tôi kiếm một chiếc mũ phóng viên Và áo jacket Lại tới cửa hàng đồ chơi Mua một con robot biến hình 200 tệ Còn là loại robot hợp thể biến hình Devastator Song rồi tôi cầm hộp đồ chơi đợi sẵn ở đầu ngõ. Sắp đến 5 giờ, thấy một đoàn học sinh xếp hàng rồng rắn đi về nhà. Tôi liền bước lên gọi to: Diêm Tiểu Quân. Nghe tiếng gọi một đứa bé trong hàng tức thời quay lại. Nó quan sát tôi, thấy không phải người quen, liền lộ vẻ bối rối. Nhưng vừa nhắc thấy con robot biến hình trong tay tôi, thì không rời mắt nổi nữa. Trẻ con mê robot biến hình không kém gì, thư pháp già si mê... Thiếp lan đình bàn gốc Tôi cố ý Chìa hộp robot biến hình ra cười hỏi Tiểu quân quên chú gì à Chú làm cùng cơ quan với bố mẹ cháu Hồi xưa còn bé cháu đấy Bố mua robot cho cháu này Bố có việc nhà chú đem về cho cháu trước Tôi cố ý nói thật to Khiến đám bạn học của thằng bé đổ rồn mắt nhìn lại Thèm muốn Trẻ con rất nhạy cảm, Diêm tiểu quân chẳng còn bụng dạ nào nghi ngờ tôi nữa Hào hức nhận ngay bộ robot Ôm khư khư không rời Tôi cười khà Làm bộ trách Chưa cảm ơn chú Nguyện à Nó vội đáp Cảm ơn chú Nguyện Không quên vinh vàng quay lại liếc nhìn đám bạn Tôi so đầu nó Nói lát nữa bố cháu sẽ về Để chú đưa cháu về nhà Rồi ngồi đợi bố luôn nhé Diêm tiểu quân đang mê tít con robot Chẳng còn nghi ngờ gì Ngoan ngoãn rút chìa khóa ra mở cửa cho tôi vào nhà bước qua cửa là tới phòng khách nhỏ, kê một bàn tròn bằng nhựa. Bên trong chia làm hai gian, một gian cho người lớn, gian còn lại cho trẻ con, đều che màn vài hoa mai. Trên kệ tủ buffet đặt giữa phòng khách là chiếc tivi màu 21 inch và bộ dàn karaoke. Xa hơn là giá sách, cạnh đó bày cây đàn organ Yamaha. Trên bức tường bên cạnh Treo ảnh cưới của hai vợ chồng Có vết nứt Xem ra ra cảnh Diêm Sơn Sơn cũng khá Xong nhìn mãi vẫn chẳng thấy có Quan hệ gì với giới cổ vật cả Tôi nhìn lướt qua giá sách Thấy xanh đỏ lè lẹt Không phải tạp chí hay sách tham khảo Thì là mấy loại sách về cổ phiếu thời trạng cũ nhất cũng chỉ là sách những năm 70-80 Tôi gọi Diêm Tiểu Quân lại Hỏi thăm hàng ngày bố mẹ nó Ở nhà làm gì Nó đáp rằng vật nhau. Tôi nghe mà phì cười thằng bé này đúng là bạo mồm bạo miệng. Tôi hỏi lại. Ngoài vật nhau ra còn gì không? Tiểu quân đáp rằng cãi vã. Tôi kiên nhẫn gọi chuyện. Bà nó nghĩ kỹ lại xem. Nhà đã bao giờ nhận được thư từ Hay chai lọ bình hoa gì không? Diêm tiểu quân sáng mắt lên khoẻ bố. Khoẻ bố cháu có cái này hay lắm. giấu trong thùng cắt tông. Dưới gầm giường trong phòng cháu. Tôi nén kích động. Dù nó cho mình xem Thằng bé này cũng vô tâm vô tử Dẫn ngay tôi vào phòng Chồng mông cúi xuống lôi dưới gầm giường ra một thùng cắt tông to tướng Dán bằng dính Muốn gỡ bằng Tốt nhất là xông hơi nước Không để lại dấu tích Nhưng tôi xem đồng hồ thấy đã sắp 6 giờ Sợ vợ diêm sơn xuyên về Cái khó ló cái khôn Tôi bèn lật úp thùng lại Quả nhiên đáy thùng không rán băng dính Chỉ có 4 mét gập lại cài vào nhau Tôi xua Diêm Tiểu Quân đi chơi robot Bảo rằng ở đây có chú rồi Thằng bé lập tức chạy đi ngay Hẳn là sốt ruột lắm Khui thùng ra tôi tức thì học máu Thì ra bên trong là một sấp tạp chí Long Hồ Báo của Hồng Kông Ngay ngoài bìa đã thấy ảnh người mẫu nữ khỏa thân óng nghèo tạo dáng Tôi hiểu vì sao Diêm Sơn Xuyên giấu chúng ở đây có điều đây rõ ràng không phải là thứ tôi muốn tìm, vội cất ngay vào thùng, trả về chỗ cũ. vừa quay lại phòng khách, tôi đã nghe tiếng chuông xe đạp leng keng. nhìn ra ngoài thì thấy mẹ diêm tiểu quân sách thức ăn về sớm. tôi thầm than trong lòng, kéo diêm tiểu quân lại và như đang dạy nó chơi robot. vợ diêm xuân xuyên đẩy cửa vào, thấy người lạ trong nhà thì giật nảy mình. tôi vội đặt con robot xuống, tôi cười chia tay ra bát. Văn Vã chào hỏi. Giới thiệu mình là đồng nghiệp của Diêm Sơn Xuyên. Có người tặng Diêm Tiểu Quân đồ chơi nên Diêm Sơn Xuyên nhờ tôi mang về hộ. Gặp vào cảnh này nhất định không thể bỏ qua ngày được, nếu bỏ đi là lòi đuôi ngày. On Giang ngõ hẹp, ai cứng thì khỏi hẹp. Bẹp. Bạn là chủ động thao thao nói chuyện, không cho đối phương có thời gian suy nghĩ, mới có thể chớp thời cơ giật tay trước. Thế tôi đón đà chào hỏi, cô vợ Diêm Sơn Xuyên ngỡ ra, không kịp phản ứng, thừa thắng sông lên. Tôi bồi thêm một câu. Anh Xuyên đã cho em xem ảnh, nhưng nhìn ngoài mới thấy chị đúng là trẻ quá đi mất. Câu này trước là giải thích việc chúng tôi chưa từng gặp nhau, lại tiền thề nịnh đầm, gạt bỏ nghi ngờ. Vợ Diêm Sơn Xuyên bị tôi quay mong mong, bèn đặt thức ăn sang một bên ngượng ngập đáp. Cái ảnh xuyên này chẳng báo trước cho tôi gì cả Biết trước tôi đã mua thêm thức ăn rồi Không cần đâu Thằng em có việc phải đi ngay đây Tôi xua tay Xong không hề cất bước Vợ Diêm Sơn Xuyên Vừa nghe nói tôi phải đi Vội giữ lại nói Cậu mất công đến tận đây đưa đồ Ít ra cũng phải ở lại ăn bữa cơm đã chứ Nói được câu này chứng tỏ cô ta Đã bớt nghi ngờ quá nữa Tiếp theo đây tôi chỉ cần khăng khăng đòi ra về. Cô ta sẽ đãi bồi mấy cộc, rồi tiễn tôi ra ngoài. Thế là coi như đi qua ải. dần buôn đồ cổ ít nhiều, đều có nàng khiếu diễn xuất. Mấy manh lưới này đem ra lừa người thường thì dễ như bỡn. Tôi thầm thở vào nhẹ nhõm nhầm tính xem lúc nào đứng dậy để ra về. Thì vừa, ngờ đâu ngoài cửa lại có tiếng lạch cạch. Tôi và vợ riêng sơn xuyên nhất loạt quay ra nhìn. Thì thấy một người trung niên mở cửa bước vào Chính là Diêm Sơn Xuyên Lần này dù tôi tâm lý vững Cũng không khỏi phát hoảng Ông trời thật khéo trêu người Mọi ngày vợ chồng nhà này lúc nào cũng đúng giờ Hôm nay lại nối nhau về sớm thế cơ chứ Thấy trong nhà có người lạ Diêm Sơn Xuyên liền dừng bước Nhìn tôi chầm chầm Tôi biết nếu để anh ta có thời gian suy nghĩ Thì chưa đầy 2 giây tôi sẽ nguy to. Cái khó ló cái khôn Tôi răm soi anh ta Như xem đồ cổ ấy Thấy mặt anh ta đỏ khay Như vừa uống rượu Bèn nghĩ ngay ra một cách Bước tới cao giọng nói Sơn Xuyên Anh mãi không bỏ được thói rượu chè, Thao nào bao năm không lên chức nổi Nghe câu này Diêm Sơn Xuyên rùn vai Lộ về ngượng ngập Quả nhiên đã bị tôi nói trúng tim đèn Thực ra chuyện này rất dễ thấy Trong nhà bày khá nhiều bình rượu, ảnh cưới còn bị rơi vỡ, lại thêm vừa rồi Diêm Tiểu Quân nói bố mẹ hai cãi vã, chứng tỏ vợ chồng nhà này xung đột liên miên. Một nhà báo trung niên làm trong cơ quan nhà nước mà lại sống trong căn nhà cấp 4 bé tí bằng lỗ mũi thế này, rõ ràng là ở cơ quan cũng chẳng có vài vế gì. Nội ệ bất đắc chí của Diêm Sơn Tuyệt, dù không phải nguyên nhân chính gây ra mâu thuẫn gia đình, Xong cũng góp một phần không nhỏ Giờ mấy 6 giờ diêm sơn xuyên đạo uống tây tây quay về Nhất định không phải là do thù tạc tiếp khách Mà rất có khả năng Từ đi uống rượu dài sầu Tổng hợp các manh mối lại Tôi đánh vào sân thêm một bước Đánh trúng ngay chỗ yếu của anh ta Được đà tôi dạo bước đến gần Nói nửa như khuyên nhủ Nửa như trách móc Chị nhà vất vả nuôi tiểu quân lớn ngần này Anh là trụ cột trong nhà Cũng phải cố mà phấn đấu chứ Cậu là... Diệm Sơn Xuyên ngỡ ra Tôi vội vàng cắt ngạt Không để anh ta nói hết Phải tôi là người ngoài Nhưng có những lời phải để người ngoài nói mới được chứ Đoạn tôi ghé tài Diệm Sơn Xuyên nói nhỏ Bà chỉ phát hiện ra đống tạp chí dưới gầm giường rồi đấy Diệm Sơn Xuyên trận mắt cuốn cả kề Lắp bắp nói là do đại trùng được Và anh ta nhớn mày Đã đánh hơi thấy mùi không ổn Tôi thở dài Cho chị vợ nói Anh đi mà giải thích với chị ấy Tôi xin chịu thôi Câu này cực ác Bởi tôi cố tình ăn nói lặp lập Nếu vợ chồng họ đang sẵn mâu thuẫn Thì sẽ tự động vận vào Quả nhiên chiều dẫn lũ về đồng Phát huy tác dụng Vợ diêm sân xuyên sầm mặt chưa trường đã nghĩ tới chuyện cũ nào đó diêm sầu xuyền định giải thích xong chẳng biết phải nói từ đâu tôi chớp thời cơ hầm hầm đi thẳng ra ngoài còn cố ý sập cửa thật mạnh ra khỏi đó rồi tôi cắm cúi đi thẳng một mạch về nhà trọ ái dần chẳng dám quay đầu lại nữa bước vào phòng tôi ngồi phịch xuống ghế giờ mới thấy lưng đã ướt đẫm mồ hôi nói thực lần này tôi cũng hơi ác tôi và tay họ diêm đó xưa chẳng thù nay không oan vậy mà lại lôi anh ta xà đỡ đàn thay mình xong chẳng làm sao khác được đành xem sau này có cách nào đền bù lại không thôi tôi ngồi thừa ra sofa chờ cho hơi thở bớt dồn dập mới đứng dậy cầm phích xót một cốc nước ấm bình ổn lại tâm trạng hôm nay cũng không thể nói là không thu hoạch được gì quan sát phản ứng của ba người nhà họ diêm khi thấy tôi thình lình xuất hiện có thể thấy họ không liên quan gì tới lão triều phụng hay đường dây làm giả đồ cổ hoặc là mắt chố cố tình cho địa chỉ giả hoặc là lão triều phụng xảo quyệt thấy có biến đã rút ngay chạm tiếp nhận ở đó về bất luận thế nào thì manh mối này cũng đã trở nên vô giá trị lưu nhất mình và yên yên nói không sai lão triều phụng quả là xảo quyệt như hồ ly Tàn nhẫn như làng sói Nhịu nhường như chuột Nó không chừng chính việc mắt chố xa lưới Đã đánh đồng lão thu hết mọi hoạt động lại Tôi ngán ngầm lắc đầu Đã đánh liều mò đến đây Bất chấp bị mình nhãn mài hòa lẫn yên yên trách cứ Vậy mà lại tay trắng ra về Ăn mắng là chuyện nhỏ Quan trọng là lão triều phùng đã rút vào bóng tối Chẳng biết đến bao giờ mới lại tóm được đuôi lão lần nữa ngày nào chưa nhổ được cái rằm này nhà họ hứa chúng tôi còn chưa thể yên ổn ông ơi bố ơi con phải làm gì đây tôi nhìn lên trần nhà lầm bầm trần nhà loang lổ ven nước ố vừa giống hòa vần khắc chìm trên đồ đồng vừa giống gương mặt già nua đầy nếp nhăn của ông tôi tôi cứ nhìn mãi nhìn mãi hy vọng nhìn ra đáp án từ đó mi mắt nặng dần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ ngủ suốt một đêm chẳng có ai báo mộng cho tôi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, định bắt chuyến tàu gần nhất về Bắc Kinh. Nhà trọ Eisenhower nhận mua hộ vé tàu nên tôi đưa tiền cho phục vụ, rồi ngồi trên sofa cạnh quầy tiếp tân đợi lấy vé. Tiền tay tôi rút một tờ báo trên giá, bồn chồn dở ra đọc. Mới đọc được hai mẩu tin thì nghe tiếng xôn xao bên ngoài. Tôi ngẩng lên nhìn, thấy một gã loắt choắt mặc jacket đỏ lền lết chạy vào chồng còn khá trẻ, cổ đeo mấy ảnh lúng lạng, Loạt trật lớn nhát, vừa vào đã luôn miệng dục báo cảnh sát. Lê Tần đang định thò đầu ra hỏi han thì rụt ngay lại, vì thấy bốn nằm gã tóc dài, cởi trần mặc quần bò đang đuổi giết theo sau. Thầy Lê Tần không dám phản ứng, Loạt trật phát hoạc, sơ ý vấp phải cây lâu nhà ngã nhào, đồ trong túi áo lần ra rơi xuống đất đánh xoạc. Nghe tiếng rời Tài tôi bất giác dọc lên Âm thanh này tôi đã quá quen Là tiếng đồng Hơn nữa còn là đồng dọc Thầy cổ đồng được gọi là thanh kìm Dễ phát ra tiếng nhất trong số năm thứ kim loại Nhà họ hứa chúng tôi thuộc Bạch Môn Chuyên nghiên cứu kim thạch Nên tôi đã nghe âm thanh này rất nhiều lần Tôi đặt tờ báo xuống nhìn xuống đất Nhận ra đó là một lư hương đồng ba chân có tài Màu đen Khá nhỏ Trông khá giống đồ cổ thầy lừa hương rời xa loachot hốt hoảng cúi xuống nhặt lên nhét vào ngực áo chỉ chậm lại mấy giây vậy mà đám người kia đã đuổi kịp tóm lấy vai cậu ta bắt giao đồ ra loachot vùng vẫy dữ dội tôi là phóng viên buông tôi ra mấy tên kia nổi giận đặt cho cậu ta hai cái phóng viên là cái thá gì màu nôn đồ mày thỏ ra chà chúng ông ngay cái này là tôi mua mà loachot hét lên chúng ông không bán Tên cầm đầu móc ra một cọc tiền ném xuống đất Rồi lệnh cho đồng bọn xoát người cậu ta. Loạt chót cứng đầu nằm bò ra đất Liều mạng ôm khư khư cái lưu hương Các người bán hàng giả Đây là chứng cứ không thể trả lại được Nghe hai chữ hàng giả Tôi nhíu mày Đưa mắt nhìn sang Vừa hay chạm phải ánh mắt một tên trong bọn Hắn xăm so nhìn tôi một thoáng Rồi bước đến gần giọng hỏi Nhìn cái gì mà nhìn Liên quan quái gì đến mày Hắn đã làm cặp Dĩ nhiên tôi cũng chẳng chịu lép. Còn một thằng bố láo nữa này Hắn vừa gọi lập tức Hai tên kia từ bên kia hùng hồ chạy sang Vậy lấy tôi định đánh Tôi sực nhận ra Mình vẫn đang mặc nguyên bộ đồ nhà báo Đến nhà Diêm Sơn Xuyên hôm qua. Chắc chúng hiểu lầm rằng Tôi cùng một bọn Với cậu phong viên nhỏ thó kia Thấy tôi ngồi im trên sofa Chúng tưởng tôi sợ Ben chỉ mặt mắng Ngồi im đấy cho bố mày Không chúng bố đập cả mày đấy Vốn dĩ tôi cũng chẳng định ra tay giúp đỡ cậu kia Những cái đám khốn kiếp này Đã chọc đến tôi Tôi cũng chẳng cần khách sáo nữa Phân biệt đồ giả Nhận biết hàng sợm Là chức trách của mình nhãn mài khoảng Trước lúc đi Tôi tiện tay hành hiệp trượng nghĩa một lần Cũng không buồn tới trịnh trầu chuyến này Nghi vậy tôi gạt tay hắn ra cười nhạt đáp Hừm Giữa bạn ngày văn mặt Chúng mày cướp giật ở nhà trọ ái dân Đồn ra không sợ lòng mâm mặt Người ta đã không đào tránh Chúng mày cũng chớ ép người quá đáng Bằng không đừng trách tao đào chày lên đấy Đây đều là tiếng lóng Trong giới chơi đồ cổ Lòng mâm là bẽ mặt đào chắn là người bị lừa Quay lại đòi tiền đào chày ý nói người trong nghề Phá cho sập tiệm. Nghe những lời này hẳn chúng sẽ nhận ra Tôi là người trong nghề Quả nhiên tên cầm đầu dịu hẳn đi trò lót chót bảo Thằng này thó đồ của bọn ta Bị bắt tận tay Chú mày đừng can thiệp vào Đôi bên khỏi phạt trạng Cái lưu hương kia ấy hả Lò tiền bà chính hiệu đấy Mày bảo tội nó có to không Tên kia rõ ràng đáp Nghe vậy tôi phì cười Lò tiền bà Ít chỉ đồ đồng đúc ra vào năm tiền đức Thứ ba thời mình Bây giờ hoàng đế tuyển Đức đích thần giám sát Dùng đồng nhập từ xiêm lạc Tích luyện cả thầy 12 lần Chất lượng cực thuận Tổng cộng đúc ra được 3.000 món đồ đồng Không hơn không kém Dân sưu tầm gọi là lò tuyển bạc Lò tuyển Đức mà chúng ta hay gọi Nói đúng ra chính là lò tuyển bạc Tuy người đời sau vẫn luôn làm phỏng theo Nhưng chẳng bao giờ đạt đến trình độ chế tác Như năm ấy Bởi vậy những thứ còn lưu truyền đến ngày nay Đều là bảo vật hiếm thấy Thế mà gã này cũng dám há miệng ra nói là lò tuyên bạc Lót chất nằm bò dưới đất hét lên Nói lá Chúng bán là hàng giả Tôi mua về làm chứng cứ định vạch mặt Vạch mặt Nên chúng muốn cướp lại Tôi gật đầu Thực ra vừa rồi nghe tiếng rơi, Tôi đã biết là hàng giả Lò tuyên đức thật chất đồng cực thuần Khi rơi sẽ rất vạc Trong khi đồ giả thường phát ra tiếng trầm đục Huôn hộ lò tuyển đức chính hiệu bề ngoài sẽ xỉn màu thu liễm vào trong trông như chỉ thấy ánh lửa trong lò chưa không bốc ra ngoài trong khi chiếc lò cậu chàng kia ôm lại sáng bóng nhìn già hết biết nhưng quan trọng là phải nói thế nào mới được giới cổ vật xưa này không gọi là già mà gọi là không cũ còn mới bởi không muốn đắc tội với người khác hung hồ giờ đám lưu manh này đang có ưu thế về vũ lực không thể nói là quá rốt ráo được Tôi nghĩ ngợi giây lát Bèn cười nói Lò này của ông anh Màu không được trầm Hơi khó bán đấy Thầy tôi nói năng đĩnh đạt đường hoàng Lại dùng toàn tiếng lóng trong nghề Bọn chúng cũng hơi trợn Tên cầm đầu vẫn già mồm Hàng của chúng ta thật trăm phật trăm Có chuyên gia giám định rồi đấy Được rồi Nếu các anh bảo cậu ta tháo lò tuyên bàn Thì giá trị món hàng cũng đủ lập án rồi Hay là thế này Chúng ta đến đồn công an trình báo Ông anh thấy sao Đến đây chúng đã bị tôi chiếu tướng Nếu đến đồn công an trình báo Chỉ cần giám định quả Cái lưu hương sẽ lộ tẩy ngay. Còn không tới thì ngang bằng thừa nhận đồ vấy cho cậu nhà báo kia Đám làm giả đều vì lợi nhuận Không hàm tranh hơn thua Bị người trong nghề phá Kẻ hiểu chuyện sẽ không làng nhàng dây dưa nữa Khỏi tự chuốc cái nhục tôi vẫn định dọa cho chúng thấy khó mà lùi, nào ngờ gã lót chót lại hùa theo, Phải phạt đến đồn công an đi, bọn chúng chuyên làm giả đồ cổ, lừa gạt bao nhiêu người rồi, không thể tha cho chúng được. mẹ tôi dần dần chỉ muốn đạp cho cậu ta một cái, cậu đời thoát thân hắng nói không được ạ. quả nhiên mấy tên kia nghe vậy, ánh mắt lại hung hãn hẳn lên, gã cầm đầu vung tay, quan tâm đếch gì lắm thế, cứ bắt thằng này nôn đồ ra đã, còn nữa đập luôn mấy ảnh nó cho ta. Mấy tên kia lập tức năm tay, 10 tay lao vào xô xé loạn choắt. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng chân dầm dập rồi ba bốn cảnh sát ùa vào. Thấy tình cảnh ấy, họ nhất loạt rút súng ra, quạt vào tất cả đứng yên. Cảnh sát nhân dân ở đây tất cả xã hội đen đều thành hổ giấy. Đám kia thấy họng súng đen ngòm chĩa vào mình, lũ lượt quỳ xuống, giơ hai tay lên ôm đầu, bao hung hăng hống hách, phụt chốc đã sệt lẹt. Vừa rồi ai báo cảnh sát, viên cảnh sát dẫn đầu hạ súng xuống, xuống nhìn quanh. "Tôi đây." Tôi rút trong túi áo ra chiếc Motorola 3200 lắc lắc, đèn xanh đảm thoại trên máy vẫn còn nhấp nháy. Trước khi nhập cuộc, tôi đã biết chuyện này khó mà dàn xếp êm xuôi, nên nhách nhẹn bấm số gọi cảnh sát, rồi giấu điện thoại vào túi áo. Sau đó chúng tôi nói những gì, cảnh sát đều nghe rõ mồn một, một. Tôi còn cố ý nói to lên tên nhà trọ Eisenhower để họ tìm đến. Bây giờ di động còn hiếm Người bình thường không hề có khái niệm về nó Đám người kia làm sao ngờ nổi tôi ăn mặc giản dị như thế Mà trong túi áo lại giấu di động chứ Cảnh sát đưa tất cả chúng tôi về đồn công an gần đó Khi viết tờ khai tôi mới biết cầu phong viên loát trót kia tên trùng ái hoạ Mới ngoài 20 Vừa tốt nghiệp đi làm không lâu Phụ trách trang văn hóa của tờ Tin Triều Trịnh trọng gần đây cậu ta có chuyên đề điều tra thị trường văn vật trịnh châu cậu chàng này gan to áp bé lần theo manh mối mò tới một cửa hàng phi pháp định mua một món đồ giả làm chứng cứ lật tẩy chúng nào ngờ lại sơ ý để chúng phát hiện ra bị đuổi đánh đến tận đây nếu không phải tôi ra tay giúp đỡ e rằng giờ cậu ta đã nằm thang cẳng trong viện rồi thằng nhóc này đúng là ngơ ngật Nhưng kẻ mở được hiệu đồ cổ dưới đất trịnh châu sóng rắn hỗn tạp này, sau lưng đều phải có chỗ dựa, huống hồ cuộc chiến thật giả trong giới đồ cổ xưa này đều được giải quyết âm thầm với nhau. Báo cảnh sát hoặc tiết lộ cho báo giới để vạch trần đều là đại kỵ, phạm vào quy củ trong giới. Lần này của ta trọc phải tổ ẵm bầu, chẳng trách bị đuổi đánh. Đám người kia bị tình nghi cố ý gây thiệt tích, bắt giữ người trái phép và lừa đảo, bị tạm giam. Còn tôi và trung ái hòa chỉ bị hỏi han vài câu rồi được thả tôi thấy đã sắp đến giờ định quay lại nhà nghỉ lấy vé tàu về bắc kinh, xong trung ái hòa cứ níu lấy tay đòi mời cơm để cảm ơn, tôi toàn từ chối nhưng nể tình cậu ta nài ép mãi, thiếu điều khóc toáng lên, đành phải miễn cưỡng nhận lời. dù sao 4 giờ chiều tàu mới chạy, ăn bữa cơm cũng chẳng hề gì. thấy tôi nhận lời, trung ái hòa mừng rỡ đề nghị để em đưa anh đi ăn mì xào thịt xé, em biết chỗ này ngon lắm. Tôi nhận ra con người Trung Á Hoa có thể tổng kết bằng một chữ tổ, hoặc nói giảm nói tránh gọi là thẳng thắn. Cậu ta gần như không hiểu thế nào là khéo léo, hoặc xấu xiêm có gì nói nấy, tâm trạng lộ hết ra ngoài mặt, tung tăng nhảnh nhót. Người như thế mà đòi thâm nhập giới đô cổ để điều tra, không lộ tẩy mới lạ. Trung Á Hoa dẫn tôi đi vòng vèo mãi mới tới một cửa hiệu nhỏ, trông khá bình thường, tên là Bì Sao Thị Thế Lưu Ký. Cậu ta giới thiệu Anh đừng nhìn quán này nhỏ mà lầm, nó mờ lâu lắm rồi, đồ ăn cực kỳ ngon đấy Chúng tôi ngồi chờ một lát, thì phục vụ bưng lên hai bát trứng, sứ trắng to tướng, bọc khói nghỉ ngút Trên mặt tô mì phủ đầy tương ớt là mấy cọng rau thơm Tôi dùng đũa trộn đều, tức thì mùi thịt dê thơm phức bên dưới sọc ngay vào mũi Khiến gần cốt toàn thân thư thái hẳn dạng Mấy hôm nay vì bận theo dõi nhà Diên Sơn Xuyên nên tôi chẳng được bữa nào ra hồn. Người thấy mùi mì bụng liền đói ngấu. Tôi cũng chẳng khách sáo nữa, cúi xuống xì sụp ăn. ăn hết mì, húp hết nước, tôi mới ngẩng lên ở một cái đầy thỏa mãn. Chú Ái Hòa ngồi đối diện cũng đã ăn hòm hòm, miệng bóng nhần mỡ, ngẩng nhiều rút khăn tay ra lau. Sao sáng nay chú hùng thế? tôi hỏi, nhắc tới chuyện này. Chúng ác hòa lập tức mở máy Thầy dạy văn em hồi cấp 3 rất thật thà Tận tụy dạy học cả đời Để dành được ít tiền Nghe người ta nói đồ cổ xinh lời Bèn tới cửa hiệu hôm nay xem thử Mới lượn xem được mấy vòng Chợt có người ghé lại gần mách nhỏ rằng Gã thấy phía sau cửa hiệu Có cái lư đồng nhỏ vứt lăn lóc Ông chủ không coi vào đâu Nhưng thực ra lại là của báu Là lư tuyển đức Bán sang tay một cái là đút túi ngay mấy trăm nghìn tệ Thầy em hỏi lại, cơ hội vàng như thế sao anh không bắt lấy? Kẻ kia nói hôm nay không đem tiền, lại sợ mình vừa đi thì kẻ khác nẫn mất. Thấy thầy em là giáo viên nhân dân, tin tưởng được nên mới tìm đến thầy. Đoạn gã xui thầy em mắc tiền ra mua lấy cây lử, rồi gã sẽ trả cho ông một nửa tiền vốn. Khi nào bán được giá tốt, hai bên lại cơ đôi tiền. Thầy em tin là thật, ngỡ mình lời to vội rút tiền tích cóp cả đời ra mua tiền trào tráo múc xong, xong xuôi lại quay lại thì chẳng thấy tiền kia đâu nữa. mời chuyên gia đến giám định, họ nói là đồ giả. Thầy là công sức cả đời thầy đổ sông đổ biển, thầy tìm đến cửa hiệu nọ thì chúng chối đây đầy rằng chẳng liên quan gì tới gã kia hết. thầy em uất ức đến xuất huyết não phải vào viện, vợ cũng đổ bệnh theo, cả gia đình đang yên ổn bỗng chốc tan nhà nát cửa. tôi tủm tỉm cười chiêu này gọi là mượn hòa dương phật có thể coi là mánh lừa đảo phổ biến nhất trong giới Trông đơn giản là vậy nhưng lại rất nhiều người mắc lỡm con người luôn tham lợi thay lợi mở mắt hề này da ý trục lợi ắt sẽ xả bấy đặc biệt là người ngoại đạo lừa đầu chúng đó thế nên chú mới mò tới cửa hiệu đó định thay thầy rửa hận đó hả đâu chỉ rửa hận đâu em làm đề tài này là định vạch trần hiện trạng đô cô giả mạo Giờ thị trường rất loạn Hàng già nhanh nhạt Nếu không lôi chuyện này ra ánh sáng E rằng sẽ còn nhiều người mắc lừa nữa Chú không sợ bị đánh như sáng nay à Sợ chứ Nhưng đằng nào cũng phải có người đứng ra cánh vác chuyện này đúng không Vạch rõ Trần Tướng là thiên chức thần thánh của nhà báo chúng em mà Nói đến đây cậu ta mận mê chiếc máy ảnh Phượng Hoàng 205 Đeo trên cổ Vẻ mặt vô cùng kiệt quyết Cậu này hơi bột trộn Nhưng tôi lại thích tinh thần trưởng nghĩa vô tư Chưa bị đời mài mòn của cậu ta Trung ái hoa chật nhìn tôi nghi hoặc hỏi Em nghe anh nói có vẻ rất sành sỏi Anh cũng là người trong giới à Ừm Tôi gắp một miếng sứa nhai nhộm nhòm Thế anh có biết Mình nhãn mai hoa không Tôi cắn ngay phải lưỡi Mình nhãn mai hoa là cách gọi khác Của hội nghiên cứu giám định cổ vật trung Hoa Người trong giới cũng chẳng mấy ai Biết cái tên này Một tài phóng viên mới ra sàn mà Trịnh Châu Sao lại hay được chứ Thế này là thế nào Tôi không khỏi nghi ngờ Đó là cách gọi cũ rồi Chú cũng biết nhiều đấy nhỉ Tôi vặn lại nhìn xoáy vào cậu ta Chúng ai hòa lấy làm đắc chí hào hứng khua đũa Để thực hiện đề tài thực trạng thị trường đồ cổ này Em đã nghiên cứu bao nhiêu tài liệu đấy Dạo trước anh có nghe nói về vụ đầu Phật Ngọc không Tôi chậm rãi gật đầu Chẳng ơ hừ gì Vụ việc đầu Phật Ngọc khiến cả giới đồ cổ chấn động Nhưng bị cục trường lưu ém đi Nên báo chí không hề đưa tin. Có điều bây giờ có rất nhiều phóng viên ở đó Muốn tìm hiểu chẳng thiếu gì tư liệu Cậu ta đã có hứng thú với cổ vật Thì tra được chuyện này cũng chẳng lạ Nghe nói chính mình nhắn Mai Hoa Đứng sau vụ việc đầu Phật Ngọc Người ta có tận năm mồn phái tra truyền con nối Giờ đổi tên thành hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa. Nắm giữ việc giám định cổ vật ở thủ đô Anh nghĩ mà xem Năm gia tộc lớn tập trung đánh hàng giả mấy trăm năm Đúng là Thái Sơn bắt đầu Bảo thật là thật, bảo giả là giả Có ngầu không Nói đến đây mắt trùng ái hòa sáng lên Chẳng khác nào Diêm Tiêu Quân thấy robot biến hình vậy Cậu có vẻ ngưỡng mộ họ nhỉ Tôi thích thú hỏi Trùng ái hòa vỗ ngực Dĩ nhiên rồi, họ là thần tượng của em đấy Lúc thi đại học em định đăng ký ngành khảo cổ Nhưng cả nhà phản đối Mới phải chọn ngành báo chí Bằng không em đã đến Bắc Kinh đầu quân Cho mình nhãn Mai hoa rồi Thực ra em cũng biết nhiều về mình nhãn Mai hoa lắm Họ còn có quan hệ sâu xa Với chị Châu bọn em đấy Đang nói cậu ta chật cứng người lại Trận trừng mắt run dày Chì vào tôi Anh... anh... Tôi làm sao cơ Em nhớ ra rồi Anh chính là cháu đội ông hứa nhất thành Hứa nguyện đập vỡ ở đầu Phật Môi trùng ái hòa run rùn Tôi thầm nhủ Mình có biệt hiệu mới từ bao giờ ấy nhỉ Rồi gật đầu liền Ừ sao cậu nhận ra được thế Trùng ái hòa đứng phát dậy Chia tay ra toàn níu lấy tay tôi Em đúng là mù mắt chó rồi Rõ ràng đã thấy ảnh chụp buổi họp báo Sao vừa rồi lại không nhận ra nhỉ Anh đúng là hứa nguyện Đúng là hứa nguyện ấy rồi Lần này xem như tôi đã được nếm cảm giác Của các ngôi sao Đài Loan Hồng Kông Khi đến Đại Lục Chỉ thấy hai mắt cậu ta sáng rực lên như gặp thần tượng nhiệt tình đến mức khiến người ta bối rối Tôi vừa khó chịu vừa hạ hề Anh em ơi Cuối cùng tôi cũng có người hâm mộ kìa Khách khứa xung quanh tò mò nhìn sang Tôi khó khăn lắm mới khuyên được chung ái hoa ngồi xuống Cậu ta xúc động đến đỏ mặt tia tài rót đầy cốc bia rồi lại đứng dậy Anh hùng đem kính hành một cốc. Ngồi xuống, ngồi xuống rồi uống. Em phỏng vấn anh một bài được không? Thôi khỏi, tôi vội từ chối. Tôi lén giải bác kịch, nếu lại lên báo ở Trịnh Châu thì lộ hết hành tung à. Ông anh định đến Trịnh Châu, chắc là có việc liên quan đến giám định đồ cổ à? Có phải anh đang điều tra một vụ động trời không? Chúng ai hòa háo hức hỏi, rồi chẳng đợi tôi trả lời, cậu ta rất tự cốc cho mình một cái. Diễu Cật nói, phải rồi, đây là việc bí mật, đâu thể tiết lộ với một thầy phóng viên quen như em được. Thằng nhóc này không phải tô tẹt bình thường đâu. Nhìn Trung Ánh Hoa, tôi chợt nảy ra một ý. Có thể thấy cậu chàng ta khá mê ngành này. Cậu ta là người bản xứ, lại đang theo đuổi chuyên đề về thị trường văn vật trịnh châu, nhận định trong tay nắm giữ nhiều tư liệu về việc làm đồ xả. Tìm hiểu từ chốt cậu ta. Chưa chừng lại moi được tài liệu gì về lão triều phụng cũng nền Dù tôi giỏi giám định đến đầu Thì đến đây cũng là người nơi khác Phải có thổ địa giúp sức mới phát huy được Dòng mạnh không thắng nổi rắn nhà là vậy Nghĩ thế tôi bèn bảo cậu ta bình tĩnh lại Rồi nghiêm trang nói Tôi đến Trịnh Châu quả là có việc cần làm rõ Tôi kể chú nghe để chú nghĩ hộ tôi nhé Chú ngay hòa kích động đến đỏ cả mặt Luống cuống rút bút bì và sổ trong ngực áo dạ Chỉ sợ bỏ sót công nào Tôi bèn kể lại từ đầu đến cuối Chuyện nhà Diêm Sơn Xuyên Dĩ nhiên đã giấu tên Lão Triều Phụng Chỉ nói qua loa là Điều tra một đường dây làm dạ Đoạn hỏi Chú nghĩ Thư làm sao gửi được đến nhà Diêm Sơn Xuyên Bây giờ Trung Ánh Hòa hơi bình tĩnh Nghe tôi nói xong bèn cắn bút Hỏi thêm mấy câu về những việc tôi gặp ở nhà họ Diêm Rồi chậm từng ý ngợi, bỗng rắc một tiếng Cậu ta cắn vỡ đuôi bút bì Trùng Ái Hòa nhổ vụn nhựa ra cười tuet tuet Anh Nguyện ơi em nghĩ ra rồi Cái gì? Địa chỉ mắt chỗ cho anh chắc không sai đâu, Mà riêng sơn xuyên không biết gì cũng là thật Thế chẳng phải là mâu thuẫn sao? Tôi nhíu mày Không mâu thuẫn, anh bỏ qua tình tiết quan trọng rồi Thư đâu có tự bày đến nhà riêng sơn xuyên được Nói rồi Trùng Ái Hòa làm động tác đưa thư Được Trung Ái Hòa gợi ý, đầu tôi chợt sáng hẳn ra. Đúng thế, người tiếp xúc với những đơn đặt hàng kia, ngoài Diên sơn xuyên giả, còn có bưu tá ngày ngày đưa thư nữa. Nếu bưu tá là người của Lão Triều Phụng, thì khi đi đưa thư, ông ta có thể cất giữ tất cả thư gửi đến nhà họ Diệp. Như thế, đơn đặt hàng sẽ được âm thầm đưa đến sửa. Dù cảnh sát có chú ý đến địa chỉ này, muốn điều tra kẻ làm giả, đầu tiên cũng sẽ nhằm vào tay Diên sơn xuyên. Không biết gì kia Để Lão Triều Phùng có thời gian rút lui Lão Triều Phùng sắp xếp chú đáo nhường này Có thể gọi là ẩn cư giữa chợ Tài tình hết mực Tôi nhìn đồng hồ Thấy đã một rưỡi Còn nửa tiếng nữa là Tài Bưu Tá kia sẽ tới nhà Diêm Sơn Xuyên đưa báo Thầy tôi đứng dậy định đi Trung Ái Hòa vội hỏi Anh muốn đi đón đầu Tài Bưu Tá Vén bức màn làm giả cổ Phật hả Tôi gật đầu việc không thể chậm chế Và nhân lúc chúng chưa phát hiện nắm lấy manh mối này Chúng anh hòa rụt rè hỏi tôi có thể cho cậu ta theo không về mặt đầy trông đợi tôi thoáng phân vẩn nhưng lại không nỡ phụ lòng cậu ta bèn đáp cậu ta đi theo cũng được song được cho ai biết Chúng anh hòa mừng như điên hết giờ máy ảnh lên rồi lại hạ xuống em hứa nhưng nếu phá được vụ này anh phải cho em đưa tin độc quyền nhé chắc chắn rồi Hai chúng tôi giải quán vị đến thằng nhà diên sơn duyệt, cửa nhà vẫn khóa im ỉm, chẳng biết đem quà họ cái vã thế nào. Chúng tôi ngồi đợi gần đầu ngõ, chẳng bao lâu thì thấy một bưu tá để tóc dài châm vạt, cửa xe đạp lộc cọc đi đến, lấy ra hai tờ báo, nhanh nhẹn đút vào thùng thư rồi đánh tay lái vòng đi. Sau xệ vắt một túi thư to tướng bên trong đựng đủ thứ bưu phẩm.